Xin sắc mặt âm trầm nói. người mà biết điều này thì ngay cả một điểm hy vọng sống nhỏ nhỏ nhất Ngươi cũng sẽ m ấ thiết luôn đi đó. Võ t ă n Đông g l ạ cười cũng c ngươi lạnh. thì h Dù sao thì ngươi cũng sắp、chết. Nói cho ngươi i cho b ế tản là cũng chẳng ngại. q u tú tài dựa vào bàn thử hào hển nói Ngươi chị ò n ỏ tỏ i ngươi vẫn là còn chưa biết như chứng vẫn còn chuyện này. n thì chưa h vậy võ là lão Xem là chưa ban đứng chúng、ta. Chị ban ta. đứng mệnh nghe vậy liên lập tức nói Tao biết vốn chẳng biết chuyện này. Chẳng khi ngũ Sơn qua qua là khi đi qua ngũ Đài đi thiết y võ tháng đông ám sát thân đệ, Cho ám đông nên đệ mình nhúng tay vào chuyện này, đuổi bắt hắn đ n ậ n ngày hôm nay hôm tàn h i ế t t tú tài trương hư ơ ngạo hư n g ồ lên một tiếng m ộ t quang c h u y ề n động nhìn võ thắng đông lẩm bẩm nói biết bí mật này mà thôi. quan hải minh trợn mắt nhìn võ thắng đông gần giọng nói từng chữ có chuyện như vậy hay không võ thăng đông lại cười hết sức tự nhiên quan lão gia tử lẽ nào ngài lại tin lời của ngoại nhân mà cũng không tin lời của người trong nhà quan hải minh mới nghe đã hiểu được hai hai ba phần điện nói. Thì do chuyện ngươi giữ chuyện muốn chúng ta giữ bí mật, không nói Thì ta mật, thủ cho do bí l ã n h b i ế t lại c ò n d ù nói g đồng bí kíp để đổi, hồn trường thủ thôi trao nhị của lại c võ lão n ộ tình như、vậy. võ ậ y v thăng đông ấp úng nói i gia Quản n lão g tử, à ngài... Ngài chị có của chết, cố nên nghe lời của kẻ sắp chết, ý cố tâm mệnh linh kể hết những điều mà mình thấy ở ngũ đài sơn cho quan hải minh và trương hư hạo nghe võ thăng đông mấy lần muốn ngăn cản chẳng lại nhưng để bị quan hải minh trừng mắt nhìn võ thăng đông chỉ đành phải đứng im Võ trường h mình hiểu ă n Đông g tự õ võ công mà luận. võ lấy luận, công công của n g mà ba i à y k h ô n hưng ơ n nhau là bao nhiêu. Nếu n kém h bao là tay của h ắ chưa h ư bị t ơ n sau ba chiều trầm thể t có h ắ ngạo được Trường Hư thiết tàn tủ tài h Trường trong gàng tức. Nhưng mà trong trầm nhất Hư Nhưng Ngạo gàng chiều ở mà ba đưa ị n hắn trong tay của đại thủ ấn Cang, Quan、Hải、Minh. Chuyện mệnh nói xong,、võ、Thăng Đông lên h thủ Hải là l sẽ bại đại Kim ở tay của Võ n tiếng quát. Làm gì có chuyện như nghe quát. gì có Các có thế? chứ Trường Hư vị hắn bậy. Ngạo đ mắt dò xét võ t h ă n g đồng Vậy là ngươi dụng lợi thủ a quan và láo tử giết để c ế t truy t Cuốn mệnh. h độc bí kiếp thư ô i hồn t r ở n g sinh võ thăng đồng vội vàng cười, cười cười Sao cơ? Các vừa ị đ n nghe cái tên này nói g có cái b ừ Vừa nói y vừa lấy từ trong ngực ra một cuốn sách mỏng bí kíp ngũ độc thôi hồn trưởng này tiểu đệ xin lập tức hiến tặng thiết tàn tú t a y trương hư ngạo lại cười l ạ n h Chúng ta cũng chẳng ham hố gì một chút bảng môn tuật kỹ của chuyện hoạch của chúng ta rồi. Chuyện này không thể nào không báo cáo cho ham hố Nhưng hại thư phá hoại hành không thể không thủ lĩnh. bằng môn nèo người. người động này nào gì ta một tuật sát đoạt ta mà báo kỹ kế rồi. đã võ thăng đồng ngày xong thì lạnh người nghĩ đến võ công cao cường và thủ đoạn độc ác của tên thủ lĩnh thầm lo sợ ở trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn nói i giết phiến Thiết túi tai Lẽ, lẽ lục lại nó không ăn công môn này hay sao? Thiết tàn trương ngạo có được c vị kẻ hay hư ư mỉm sao? ờ Đương nhiên là cũng phải giết chết hắn để nhiên cũng hắn kiến giết giữ phải chết Thêm là mật. bí võ à làm là o đó, đã hắn thương một chân. Không chết là cũng phải cũng một ta giết. bị v thăng đông thập phần cảm kích dùng hữu thủ dâng quyền bí kíp đồng thủ thôi hồn u trưởng này hiến tặng để biểu thị lòng biết ơn. Quản hại mình đưa tay ra đón tay lấy thị hại biểu biết để đưa ra Có thức cũng của cho chúng ta luyện thì cũng chẳng có cười những người này không người. luyện Thắng Đông lại cười lạnh. Không thời, <cười> thì thứ phải thì hại hết. hại không hại, gì, không hại gì hết. Giao gì gì, biết tài lại dù sao gì là Võ quan hải minh lại vừa chạm vào c u ố n bí kíp đã thấy nó mở bùng ụp vào mặt của mình quan hải minh nhất thời không thấy võ thắng đông đầu nữa tức giận gầm lên một kiếp x o n g trường kẹp chặt c u ố n bí kíp lúc này Lão lại chờ thấy hai đạo tinh quang đã đạo xạ đến hai tinh hai hải trở thấy quang đến bên sườn. Quản mắt ì mình n không h thèm khí, phía tới tùm trước. ám m để ý lao về thấy hai mũi phi tiêu sắp xạ chúng quan hải mình thì đột nhiên một chiếc thiết tản hoành ngang hoành dọc chọc ra võ thăng đồng lại c à kinh muốn lui cũng không kịp quan hải minh ấn mạnh một t r ư ờ n g lên trên ngực của hắn cả người của võ thắng đông liền bay ngược về phía sau võ thắng đông đụng c h ú n g vào một chiếc cột nhà khiến cho bụi đất bay mờ mịt hắn giục người xuống thở hồn hển quan hải minh lại lao tới như thiềm điện một t r ư ờ n g đặt lên trên thiên linh cái của võ thắng đông cười ha hả nói <cười> bằng một chút thủ đoạn của người mà lại một ám toán ta trường hư ngạo v ì chân đát họ thương phóng thiết t à n cũng l ạ i chưa thu hồi về c h ỉ thấy y cười hì hì <cười> đệ đệ đã đậu, đồ còn đó ngu ngốc ngươi Cũng như trong ngươi còn của chết của tay Vết vậy Vậy xe là ẽ n o chúng thủ a lại k ô n phòng g có h bị Là t thư sinh võ thăng đông lại thử hào hển <cười> Hãy, tha mạng cho、ta. quản hại mình lại cười lớn Giết ngươi thì chúng ta không giết có điều là phải xem ngươi ngươi Chúng cũng thường điều phải đến thế thì ta thủ tự ta lĩnh như nào được chỗ Có của có đây là lý xem Ý sẽ sự sẽ võ thăng đông nghe lão nói như vậy mà toát mồ hôi lạnh Trường Hương ngạo lại cười nói, Thực hư cười cười, như ngươi ngạo nói, buồn nếu chính diện giao chiến giao lại là sự v ớ i chúng thang a c ỉ sợ trong trầm vòng chúng chiều là tất, đã chế ự đồng ư ợ lại cúi đầu nhìn y phục trước ngực đã nát vụn trên ngực hiện ra một dấu bàn tay đỏ c h ó i mặc dù hắn đã mượn lực thoái hậu nhưng mà vết thương thật phần nghiêm trọng Chỉ thấy, vừa o thang tục mấy tiếng rồi ra một ngụm máu lớn, thở rất tiểu họ hồn hện Hạ, hai hại, hạ ra đông liên nôn ngụm lớn, nói. phong. đề, lợi rồi bái càm mấy máu vị, v nói hắn vừa đưa tay lên đẩy bàn tay của quan hải m ì n h đang đặt trên thiên linh cái Xin gia tại đã thọ thương. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hai、vị. Tại nâng thương, không nữa không? quả quý tuyệt láo là cao của hay tử thủ, thọ thủ thể có chạy được hạ hạ, đã vị. q u nhưng ả i lại, bởi vì lão biết tiêu lại mình cũng không tháng đông này quỷ kế đa đoàn, tiêu nhanh n thu h đã đa độc, lão kế tay quỷ vì võ rõ, mà công phu trên phu thì tay lại không có sắc. của gì xuất、sắc. Tay ắ h ngờ đ a n đầy đột đi được chuyện này. về phía mạch nhưng hắn chiêu chăng thì hải mình thị thừa Nhưng không nữa, cao, gan môn, mà có sức biến quản lớn, ưng biến n g tài dù xuất tự khi võ thắng đông vừa chạm tay vào tay của lão quan hải minh đột nhiên đã biến đổi sắc mặt chỉ thấy một cơn tê dần khắp cánh tay lúc đó lão muốn lập tức rủ tay lại nhưng mà cả cánh tay đã tê dại không còn nghe lời của lão trong nháy mắt võ thắng đông đã nắm lấy mạch môn của lão quan h i mình đưa mắt nhìn chỉ thấy hữu thủ của võ thắng đông đã chuyển thành màu đen còn cánh tay của lão thì cũng đã ẩn ẩn hiện hiện một làn thanh khí trong lòng vừa tức vừa nộ chỉ nghe thiết tú thiết t à n tú i tài trường hư ngạo hô lên Lão sao của tử, trường tránh ra. Hán có độc, tránh ra. nguyên lai từ khi võ thăng đông giết chết võ thăng tây đoạt bí kíp một mặt chưa đuổi truy mệnh để bịt đầu mối một mặt lại nhân cơ hội khổ luyện võ học ở trong đó sau vài ngày đã có tiểu thành tuy không thể nào cách không bức độc thương nhân nhưng mà đã có thể dồn độc ra khỏi cánh tay thừa cơ tiếp xúc sẽ đẩy cho chất độc thâm nhập vào trong cơ thể của địch nhân Trường biết tình, thực thu tay trong tay, rút rút hư được. ngạo không quan mình không không nhập cánh muốn cũng không rút được. Quan hại phải khí lại vào là là là đi kỳ sự độc mà xâm về, đã Kinh là bởi nhập là vào vì độc đã xâm trường o n nội Nộ nhất g bởi thể. t là vì i ngự thị t r ư ngạo biết những chuyện này rất không hay song t r ư ở n g ấn mạnh xuống dưới đất người liền bay lên giống như là một con cựu điểu Thiết tàn t đã quan hải minh ấ y lại ngửa mặt thét lên một tiếng kinh hoàng dồn lại toàn bộ sức lực và o cánh tay đánh ra một trưởng võ thăng đông vừa phát xạ ra phi tiêu đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có những tiếng gió vội vàng lao mình về phía trước để tránh né vừa hay cánh lao đó của hắn lại lao trúng vào trưởng tâm của quan hải minh cả người của võ thăng đông bay lên cao nửa trượng rồi rơi bịch một cái xuống làm vỡ nát một chiếc bàn sau đó hắn ôm lồng ngực giống như là đang bị vỡ nát lao đào đứng dậy dựa vào một chiếc cột nhà máu tươi nhỏ giọt chảy ra từ mắt hai lỗ muối nữa lúc này quan hải minh đã độc phát thân vòng võ thăng đồng lắc lư một hồi mắt lại nhìn như đóng đinh vào mặt của truy mệnh nói với giọng thập phần vẫn hận chỉ vì ngươi cuối cùng là cũng nói không hết lời lại ngã gục xuống đất vĩnh viễn là cũng không thể nào đứng dậy lên được nữa là thủ thư sinh võ thăng đồng ám toán thần đệ là độc thủ trạng nguyên võ thăng tây lại dùng kế để giết chết đại thủ ấn kim c ư ờ n g quan hải minh quan lão gia tử nhưng mà cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết chết bởi vì một t r ư ờ n g toàn lực cuối cùng của quan lão gia tử thiết tìm cái、chết. Không ó trách được ta. được i tàn tú tài trương hư ơ ngạo n g dường như vẫn còn hơi sợ đưa mắt nhìn thi thể của võ thăng đồng rồi lạnh lùng nói với chị mệnh Hai người bắn chúng trương đã chết. Nhưng vẫn còn ta. Mệnh cười, nói, <cười> Nếu như một hư ơ n g ngạo lại cười cười đáng tiếc huyệt đạo của ngươi đã bị võ thắng đồng khoa phòng bế không thể nào cử động được còn ta đây chỉ cần khé động đầu ngón tay thì cũng là đủ để giết chết ngươi rồi chị mệnh nhắm mắt lại xem ra ta chỉ có thể nhận mệnh mà thôi nói tới chữ mệnh cả người của chàng liền tung người lên giống như là một mũi tên nhanh mạnh chuẩn công kỳ vô bị tả cước đá của họng hữu cước đá đầu vai Trương hư ngạo l ạ i kinh, vội vào mở rộng thiết cả chặn thế công. cước của tản rộng ngăn Nào ngờ song thế vào mở r t u y một ệ n h đ nhiên luôn khúc, hai gấp cổ đá vào trại a của y t ư hư ơ n n g g o t h ế t tản lên bà a ra khỏi tay. y khỏi t ta h mệnh ủ truy đ n nắm g c h ặ tự cổ hỏng của mạch sắc nói, người... cười cười. hỏng hư hứa thủ hư danh nhợt hư trương ngạo, lên trên môn. Trương ngạo nói. Người. Trương đặt mặt một trọi ta t ngạo lại Lấy bà, nhiên là không phải đối thủ của các người thêm vào đó lại trúng phải một trường của quản lão gia tử nhưng mà ta cũng đả thương một chân của người coi như là vốn. huệ là Ta đó nhiều. bên ngoài trật nổi lên sấm ầm ầm một t r ư ờ n g đà đấu ở trong khách điếm sớm đã khiến cho khách nhân và tiểu nhị cùng trường quầy trong điếm sợ đến hồn phi phách tán không biết đã chạy đi đâu ẩn nấp bên ngoài mưa gió tơi bời ba ngọn đèn trong điếm lay động không ngừng Chị mình cũng cảm thấy một n cũng h thấy cảm m luồng hàn nhập trong Chàng khí thể vào bực cơ mươi thấy tên thân thọ t phải hỏi ngay ra chuyện tên đầu lĩnh của đám hung chàng h ngay này Cần của của đầu bản ai Bởi ra đám đồ đã là vì n không nhẹ Dù là có muốn cũng không thể nào g g thể Dù là có ả i thiết tán, tán tú tài này để trở về kinh tên tàn tủ trở thành này cho Để về ba tên hung thủ ma đầu tiết hổ bi đã chết độc thủ trạng nguyên võ thắng tây đã chết là thủ thư sinh võ thắng đông và quan lão gia tử cũng đã chết hung thủ chỉ còn lại chín người chính người này ngoại trừ thiết t à n tú tài trương hương ngạo thì là còn những ai chuyện chỉ còn có thể bức vấn ra từ trương hương ngạo trương hương ngạo ngước mắt nhìn lên chỉ thấy s o n g mộ của truy mệnh lạnh giống như là tựa hàn băng thâm như cổ cảnh ánh mắt đó khiến cho hắn không khỏi khẽ rùng mình Chuyên mệnh nói. lại trương hương ngạo giật thót Đang định mở miệng nói, thì mở bên ngoài sấm nổ một tiếng đoàn. Ánh đèn một rào lại ộ n không ngừng, ánh chớp lé. trong một sát na ngắn ngủi, cảnh vật ở trong điếm bỗng nhiên sáng bừng.、Tiểu、nhị trường g chấp không sát lé, một vật Tiểu trong tiệm vẫn không xuất điếm mệnh hiện. vẫn ở ở quầy khẽ cao mày. Ta mày. đếm tới bà, nổ ế u như người không nói, thì đừng có trách ta không Trường hương thì trách khách h cười k có ta xáo. ảo n h ì n mệnh. mệnh chị mình. Chị mình lại l ùng sắc trời tối đen gió mưa giống như là muốn nhấn chìm cả căn tiểu điếm một trong ba ngọn đèn dầu đã bị gió thổi tắt chỉ mệnh lạnh lùng đêm tiếp Hai. gió thổi mây bay tất cả sự vật xung quanh dường như không thể nào l à m cho c h à n g phân tâm mồ hôi của trương hư ngạo tứa ra từng giọt lớn bằng hạt đậu chỉ mệnh g ầ n giọng ba trương hư ngạo vội vàng mở miệng ấp úng nói ta ta nói đột nhiên Trấn xong cửa sổ lại kêu đột ế n cách m t i ế nhiên g Lúc này, n truy m ệ đã quay đầu quay l ạ Trấn trí trấn nát. Một liệt. tròn, truy Truy Trương tránh. xong quang hùng mánh lại cười liệt. Quay tròn, bắn vào cổ họng mệnh. mệnh vàng kéo người của Hương Ngạo nhảy tránh. Đạo quang bắn trông trúng người. n đạo vào kéo Đạo cửa bạch cười cổ của của bạch Quay đã Đột bị vị vỡ vội lại h i lại đổi hướng đập mạnh xương dưới đất sau đó bay ngược trở lại cửa sổ biến mất trong màn đêm tăm tối chị mệnh kéo Trương đất, Hương Ngọ lăn xuống phản thủ phong b ế khí hại huyệt của trương hương ngạo sau đó lại không yên tâm đưa t a y điểm thêm vài nhuyễn ma huyệt của hắn rồi mới x ả i bước ra bên ngoài khách điếm chị mệnh vừa ra khỏi điếm đã thấy có bảy tám người đang ngạn n cùng với quầy trong điếm khỉ những người này nằm gục trên Trình mặt ở đất lúc à những h k anh chớp lóe lên chỉ thấy một người đang đứng ở phía trước chừng một mươi bộ đầu đội mũ tre Thần áo khoác, tươi, khoác nhìn không gió diện áo gió mù ạ o Người này đứng nhiên lưng là đó tự nhiên là một tòa núi quang của chị mệnh lên nhau lại lạnh lùng lên tiếng người đến từ miêu cương người kia lại khé gật đầu chẳng nói gì nữa trời đất lại nổi lên một trận sấm sét mưa vẫn không ngừng tiếng sấm nổ liên hoàn nghe âm thanh t ự như là những tiếng chống trúc trước giờ sung t r ậ t bước chân trùy mệnh vẫn không ngừng Người thất thần、hoác、đồng bào bất kiến Nhất thiên lãnh bình lôi Lôi thôi liễu Thất trạch tự bất huyết tàm tổ hoác Hay cấp cấp Mặc Bào đào đo lý là vô đo tổ lãnh liễu bình? người k i a im lặng một hồi lâu mới lên tiếng Ta là c h ế t người mệnh c cấp cấp Chỉ tam m biết rõ nếu như hỏi hắn là ai nhất định là sẽ không có đáp án nên mới cố ý nói một mạch tên của bốn đại cao thủ sử đao đất miêu cương già p h ầ m là cao thủ tất là không bao giờ chịu để cho tuyệt chiêu của mình bị hiểu lầm là của người khác nên đối phương khó mà tránh khỏi lên tiếng nhận mình là ai biết rằng đối phương là mạc tam cấp cấp c h ỉ mệnh là cũng khẽ giật mình Trong bốn đại cao thủ trừ tên Tẩu thì tên nhất đao thiên t rồi, cao ngoại Đao đao cao bốn Lãnh Bình này là có kẻ vó công nguy Gia, đại Liễu có vừa h Vô vó lý là kẻ dị ầ một nhất. Mệnh Chị đ nhiên tiếng i Mệnh là khoái. s ô n g nữa lại nổi lên thanh âm của mạc tam cấp cấp là không hề thay đổi hắn vẫn bình tĩnh và lạnh lùng đến lúc này rồi ngươi l ạ còn muốn bắt kẻ nào nữa chị mệnh gật đầu、ừ. sát nhân thường mạng bắt ngươi là lẽ đương nhiên mạc tam cấp cấp gần giọng nhắc từng chữ vậy ngươi sẽ chết lời vẫn còn chưa dứt thì yêu đào đã đột nhiên phóng tới thế đến lăng lệ vô t ỉ truy mệnh hét lên định dùng tay để bắt đào nhưng mà đ à o đó dường như có sự linh hoạt nửa đường đột nhiên chuyển hướng tấn công vào hậu não của truy mệnh chị mệnh lại vội phục người xuống đào đền bay lướt qua tóc của chàng sau đó lại quay về tay của mạc tam cấp cấp trong bóng đêm t h a n h đào của y giống như là một đốm lửa ma chơi chị mệnh biết không thể nào để cho đối phương xuất thủ lần nữa chàng đền b ộ người lao tới nhanh giống như là một con báo chàng mới lao tới được nửa đường đào quang đã từ từ từ tay của mạc tam cấp bắn ra thế đào không gì cả nổi chị mệnh hét lớn lộn người tung cước đá ra mặc dù là chàng đã đá t r u n g cán đ à o khiến cho nó bay vọt lên trên trời nhưng mà sau đó nó lại đào một vòng lớn hơn bay vòng lại cắt ngang đến cổ họng của chàng đó là sự tưởng c ư ừ n g một đao trí mạc truy mệnh chỉ có thể thoái lui đ à o này lại bay về trong tay của mạc tam cấp cấp mưa đổ xuống như chút nước kết thành một tấm lưới phủ t r ù m lên cả hai người mạc tam cấp cấp vẫn là đứng cách truy mệnh m ư ờ i bộ truy mệnh không thể nào xông lên vậy chỉ có cách đứng đó mà chịu đòn chẳng bất giác cảm thấy lòng bàn tay của mình phát lạnh Vừa nãy, mặc trong à chàng là là m một cấp cấp thu về, chàng vốn là có kích phương thu thể t không đau đối nữa, về, vốn xông lên lần n g đương tinh thần đương nhiên là sẽ bị lung lay. Trước là bị lay. chưa chàng giờ, giờ bỏ qua h ữ n cơ hội như h n n ư vậy, giây mà k h chàng chiếc ngược cái, cho thì nhói khiến muốn xông lên, thì liền nhói lên một đau n chàng bị tiêu tán. Cơn đau mạng n khí trí của đau à bị tiêu là lão do Trong một thủ tử kích của đại thủ ấn, quan đại gia giây ấn, ngây lên. Trong giây phút ngàn gần treo sợi tóc chàng đã cố ý giả vờ cho võ thắng đông điểm trúng đạn trung huyệt nhưng mà một t r ư ờ n g của quan hải minh đã thực sự kích trúng lưng của chàng cũng chính vì chẳng đã thọ thương không tiện kéo dài được cuộc chiến cho nên mới dụng kế bắt sống trương hương ạo đột nhiên chẳng có một ý nghĩ rất kỳ quái nếu như có vô tình ở đây thì thực sự tốt thứ đa pháp quỷ quái như vậy chỉ sợ là chỉ có toàn thân ám khí của vô tình mới có thể chế trụ được chính vào lúc này sấm chớp lại nổi lên điện quang giật ngang trời trời đất sáng rực loàn đào ở trong tay của mạc tam cấp cấp cấp cũng là sáng rực ánh đèn lóe lên Truy thấy mệnh hình như là không nhìn thấy gì, là chàng cũng là không thể nào nghe phòng là thể thấy đào phòng bởi vội ì tiếng mưa đã chè lấp tất truy thể xuất đối Nhưng mệnh khẳng định rằng đối phương đã xuất đào. Chàng mưa mà đã đã đào. chè cả. có lấp là v vàng bốc người lên cao một cơn đau nhói ở trên eo hồng điện quang đã tắt trước mắt của truy mệnh vẫn là còn một vùng sáng chói nhưng mà chàng đã có thể nhìn rõ được sự vật đào đã trở về tay của mặc tam cấp cấp c h n mệnh cảm thấy eo hồng của chàng đau đớn khôn t ả nhưng vẫn cố đảo người lên trên không để lao vào trong tử điếm chàng tuyệt đối là không thể nào ở bên ngoài trực tiếp giao thủ với mặc tam cấp cấp chàng tuyệt đối là không thể nào đợi tia chớp chếp tiếp theo l ó lên bởi vì chàng không thể nào khẳng định lần sau mình có thể tránh né được thanh quỷ đao này ngay cả khi nhìn rõ cũng không thấy nếu như chàng là không thọ thương từ trước thì còn có thể phản công nhưng mà giờ đã bị thọ thương phản công chỉ có con đường chết chàng phải dùng trí để giành phần thắng tuyệt đối không thể nào để cho lực đấu cùng với hắn khi chẳng lao được vào bên trong ba ngọn đèn chỉ còn lại một duy nhất mưa gió không ngừng khát vào bên trong đếm truy mệnh lợi dụng ánh đèn để cúi xuống nhìn chỉ thấy phần y phục của eo h ồ n g đã bị nhuộm đỏ màu đỏ của máu chính vào lúc này loàn đào lại từ bên ngoài cửa bay vào truy mệnh vội vàng phục người xuống nấp sau lưng một chiếc bàn lớn bàn gỗ liền bị l o à n đ à o xoay tròn cắt thành bảy tám mảnh đào thế vẫn chưa dứt lại bay người trở lại ra bên ngoài rồi biến mất ở trong màn đêm âm u trong điếm đồ vật rất nhiều thành đào lấy mạng đau muốn lấy đi sinh mạng của chàng cũng không phải là chuyện dễ người bên ngoài cũng là dừng lại giây lát c h ỉ mệnh đưa mắt nhìn chiếc bàn bị cắt nát và cánh cửa đóng nửa mở trong lòng c h ợ t máy động lúc này đ à o quang lại lóe lên đ à o lại bay tới c h ỉ mệnh vội lách người nhảy tránh nhưng không ngờ lần này mục tiêu của đối phương không phải là truy mệnh mà là t r ư ơ n g hư ngạo chuyên á n đào bay tới ệ t của chương hư ngạo. mệnh cả kinh, nhưng mà liền nhưng ngay mà lập tuyệt ứ c chương còn trần tính, bởi vì hư ngạo vẫn là còn bị phong n hư h bởi bị bế vì là ễ n ma h u y đối à vào. o lại bay Chuyên tuyệt mệnh đ không thể nào để cho đối phương giải nhuyễn ma huyệt của trương hưng ạ o nhưng mà lần này đối phương không giải huyệt cho trương hưng ạ o mà là tấn công t r n mệnh chàng vội vàng lách người về phía sau né tránh dẹt một tiếng cột nhà đã bị cắt đoạn chuyên mệnh cả kinh vội vàng nhảy ra phía sau một cây cột khác đào lại xoay tròn lao tới cắt đứt cây cột thứ hai rồi bay ngược trở lại ra bên ngoài đào thế có thể liên tục cắt thành hai đoạn cây, đoạn cây cột nhà sau đó vẫn là còn lực lượng để bay ngược trở về n g ử i phá đào chiều lăng lệ như thế nào thiết tưởng không cần phải nói cũng có thể hình dung ra được Mạng tăm miêu mà mạng mệnh đoạt nhìn không hổ là, miêu cương đệ nhất Thanh này tuy không thể nào là thiên lý sát nhân nhưng không nào tranh né. Là có thể khẳng định sát tuy thể sát tuyệt thể thể thể cấp cấp có bách Chuy quả hổ là là lý là đào. đào đối đệ có bộ công phu trên tay của y tuyệt đối không phải là đối thủ của chàng còn nếu như luận công phu ở trên chân thì e rằng mặc tăm cấp cấp này còn kém chàng một quãng xa chỉ là chàng không thể nào xông lên được đao lại bay vào trong nữa chị mệnh lập tức lách người ra phía sau một cây cột khác cây cột này liên lập tức bị loan đao chém gấy chị mệnh đột nhiên lạnh người tiểu điếm này có tổng cộng bốn cây cột giờ đã gấy mất ba cả căn điếm này lắc lư giống như muốn đổ nếu như cây cột thứ tư này cũng bị đối phương chém cho gãy căn điếm này sẽ sập xuống lúc đó c h à n g lại càng gặp nguy hiểm nhiều hơn Nói thì chậm, nhưng mà trên thực tế thì nhanh đến vô cùng. Thành lòn đào sau lên động tròn, đến mệnh nhiên xông chính, mạng cấp cấp trong điếm, trong phương không đào, phản công nhất. có khi điếm, rời đối hội thì thực tế thì đứt cột thứ tự cột thứ tư. đột từ tam tay tốt chậm, chém Chỉ hay cây cây cửa của cấp cấp của cơ mà đào đào vào đào, ra sau ba xoay bay bay vừa đã vô là Nhưng m à t h h a n quỷ đao này dường như có linh có trông í n nhiên nó vòng h đột đào một t lại ở ê n k h chúng rồi mệnh. truy mệnh tự nhiên là sẽ bay ra từ cửa ra vào nhưng mà bây giờ cửa đã đóng kín đao dù sao vẫn chỉ là đao không phải là con người lực đạo đều hướng đã hết ở trên đào không thể nào chuyển hướng được nữa mà lao vốt tới giữa hai cánh cửa gỗ đào cắm vào cửa gỗ cửa gỗ liền vỡ vụn mặc tam cấp cấp cả kinh vội vàng lăng không lao tới tiếp dẫn loàn đào phá vỡ cửa kính bay ra đây là một thanh loàn đào không dị cạn nổi đây đúng là tột đ ỉ n h của nghệ thuật sử đào ngự đao chi thuật nhưng mà loàn đào này đã bị cạn lại ở một cửa lúc t h u y mệnh đã thừa cơ xông ra từ cửa sổ Điện quang lé lên, lé mặt c ấ cấp p c vẫn là h thù u r ê n mệnh ặ t lại lội ra vẻ k hoảng. hồi chuyển, nhưng mà đến trước cả Đào cấp cấp. c cấp cấp quyết là định đá chết mặc tạm cấp cấp rồi mới ứng phó với loan đao sau lưng một mươi phần đã đến chín phần nhưng mà chuyên mệnh đã tính thiếu mất một bước Các phong nội nổi lên, một cân y thiết t đau ộ t nhiên bung lại mở r ngăn sông cước của chàng. Sông cước của cước của y mệnh mà liền thủng hai lỗ lớn ở trên chiếc thiết đạn. Nhưng chàng không hai chiếc thiết lỗ lại đá đá t ở bút đến tận tim nhó lên chuyên mệnh khịu một chân xuống, chỉ xuống, lạ i ở trong xương thịt xương của bảo n thân mình. đ đã nhập thể, nhưng mà vẫn thể, chưa mà bước ị rút ra, cho nên máu, huyết cho c h nên vẫn máu là a nữa. sau chảy chuyên được Chuyên cấp cấp nhiều. Nhưng mà vết thương mệnh không thể mệnh thọ bảo này truy Chuyên nặng, nặng đến độ, nào đã trọng thương, cũng loàn mệnh đi ư mà mặt tăm cấp cấp cũng đã mất vết rất trì độ, đã đã đào. lạ b đến trước mấy bước đang cố ý đồ bỏ chạy thì mặc t ă m cấp cấp đã bước tới cản lộ Y chị mệnh vội vàng đ ù i về phía sau t h ì trợ t nghe có những tiếng cười lạnh chừng hương ngạo đang dùng thiết t à n làm gậy trống nhìn t r a n g với ánh mắt âm hiểm chị mệnh lại t h ầ m toát mồ hôi lạnh khó nhọc mà nói Vừa rồi, chàng đá mặc đám tuy à hài m mắt cấp cấp hài cước, mắt thấy đã thành công, sắp thầy thành giữa lại đường đã nào ngờ x ấ cấp cấp, t một trình giết chết tàm thân thọ trọng thương. t hiện khiến cho chàng chẳng những là không mình kim, bản con mặc mà rào là được của là u rằng loan đào đã bị mất đi một phần lớn lực đạo do chém gãy cây cột lại phá vỡ cửa nhà ra vào của tiểu điếm và bị truy mệnh dùng lực nhục thể để giữ chặt lấy khiến cho tâm cấp cấp này tạm thời mất đi vũ khí nhưng mà vết thương đã khiến cho chàng gần như không còn năng lực để chiến đấu nữa chẳng hối hận bản thân mình đã quá sở ý mạc tam cấp cấp đã đụng vào trong đào dài khế huyệt cho xoay chiếc nón ở trên tay lại chậm rãi bước từng bước lại gần t r u mệnh m ệ n h c ư ờ i khổ,、với、thể lực hiện tại của chàng, cho với tại lực của dù suốt n h mình hư khó, hạ huống ắ n trận ngạo g một rất đã lời à còn có cả mặt tam cấp cấp. Tuy nhiên, chị nhiên, mệnh mặt tam Tuy lại ư thảm. đ ư ợ chàng ta sẽ trả sẽ c o người. Nói lời, xất c h đến cuối người phản thủ rút mạnh đào phóng ra thành đoàn đào này tạo thành một cầu vồng lao vút về phía m ặ t tam cấp cấp đào vừa bạt x u ấ t máu huyết cũng theo đó mà vọt ra chị mệnh cũng cùng lúc tung mình vào trong tiểu điếm thành đoàn đào này bay về phía m ặ t tam cấp cấp Y vốn có trường h ể dễ dàng mà né t á sát n mệnh. Thành đào này là bạo vật còn quý hơn cả tính mạng không dàng h rồi trùy trùy lại tiếp là bạo tục vật mặt tàm cấp cấp. cả của Y không dễ dàng mà đào bỏ quý dễ ó vậy liền lấy. tay tiếp, lấy. Y tiếp đào nên đã được. tàm là cho chậm trùy tới qua được. Mặt tàm cấp cấp thẩm tính là sẽ sau bắt i ế chết t trùy m ệ n h sau đó c ũ n g k h ô ngạo muộn. Trường n g hữu ngạo hận truy mệnh đến tận x ư ơ n g tủy làm xa hoán có thể chịu để cho chàng đào tẩu Hắn lên lấy trường h mạnh i liền ế t quét một t đạn, đoạn Đoạn côn, quét mạnh một trường vào ngang đường n của truy m ệ hưng Truy liệu mệnh sớm đã dự ơ tay, ngạo é m chiếc hồ lô rượu r bên n t o ra Trường hư n g đánh bay được hồ lô thì truy m ệ n h đã vào được ở trong tiểu điếm trường hưng ngạo liền giật mạnh thiết đ ạ n xuống đất cả người liền bay vào bên trong trường hưng ngạo vừa vào tứ bên trong liền nhìn thấy t r u y mệnh đang trùng c ư ớ c đá mạnh vào cây cột nhà cuối cùng trường hưng ngạo thoáng ngần người không hiểu chuyện dậy gì xảy ra đột nhiên một tiếng n ổ rầm rầm giống như là sấm động vang lên trời dùng đất chuyển cả căn tiểu điếm liền sập xuống đất trường hương ngạo giờ mới minh bạch vội vã thoái lui nhưng mà cái chân bị thương của y liền vấp phải một chiếc ghế ngã nửa người ra đất mái nhói xa nhà liền rơi hết lên trên người của trường hương ngạo cấp cấp, à đào n bản thân của Chuyện m ệ hiện n ngụy kế đa đoàn Nên không h khỏi tại là kế đa c ó m ộ tầm chút n Trong trần Căn trừ phút giây tiêu i y đó đ đã sập xuống Mạc cấp tăm c cấp lập tức toàn được chú ý đến những sự vật ở bên trong đám khói bụi mù mịt chỉ thấy giữa một vùng đổ nát khói bụi mù mịt đó có một bóng người đang khó nhọc đứng dậy mặc tầm cấp cấp thầm hư lại một tiếng chẳng nói chẳng rằng vùng tay lên một lượt loàn đào đ i ệ n xé gió bay đi đào bắn vào bóng người đó sau đó là một tiếng kêu thảm vang lên m ặ c tàm cấp cấp mừng rỡ ở trong b ụ n g vườn tay tiếp lấy hồi đao quay lại rồi bước tới xem xét chỉ thấy trường hương ngạo đang nhằm nằm lăn lộn dưới đất vì đau đớn chỉ nghe thiết t à n tú tài trương hương ngạo thảm thiết kêu gào người người đã thương ta người đã thương ta nguyên lai là khi căn điếm sập xuống trường hương ngạo này không kịp thoát ra xong cũng là cấp thời sinh trí vội vàng mở rộng thiết t à n Thu nhưng g ư ờ i nắp n vào b trong bên trong Gạch đá, tất bên Gạch thầy không đá đều là không rơi trúng ờ i của h ắ được như Cho có Bởi vì vẫn nên hắn n thế thể tập t r u sự sắp chú trước mệnh Hắn phát hiện ý và truy không i tiệm sập xuống, thì truy mệnh đã tung người giấy căn cửa sổ để chạy cấp bách xuống mệnh tung trốn Trong lòng cấp bách, Lên giấy ruột đứng lên Nhưng Thì truy một sập sổ h ra ruột đã để k ngờ vừa đứng dậy vẫn chưa ổn định lại thân hình thì trường hương ạo đã thấy bạch quang bắn tới hắn vội vàng dương ô lên che chắn l o à n đào không cắt đứt được thiết tản nhưng mà lưỡi đào đã xuyên qua chiếc lỗ lớn mà truy mệnh đã làm trương h hủy đi con mắt ở bên phải ủ n con bên g đi của mắt t ở hương ngạo Trong lòng lại cảm thấy hồ thẹn đau đớn o Ngạo ạ n Điền lên tiếng nói mệnh Trương đâu rồi? Hư ngạo đau đ rồi Chuy Hư đưa tay chỉ về hướng c h y mệnh bỏ chạy gấp giọng nói Màu, màu cầm máu cho ta. Màu cầm máu Mặc cho ta tâm ấ phòng cấp, cấp lại cười lại l ạ n Cầm máu là việc của chưa của chạy máu mệnh truy là Lời lao lùi vút Vừa người đi thân hình đã lao vút đi đuổi theo hướng của vừa chạy trong Thì theo dứt đã của y vũ ừ a Mưa Ta mang kia hay sao nghĩ lớn mệnh này thân thọ trọng thương、ta、không tin rằng hắn có thể chạy được lên trời. Giờ mang theo tên Trương Hương Ngạo kia chẳng phải là phiền Phòng gió Giờ thọ thể chạy theo phải phức lắm được to Truy trời có là quầy v mãn thiên thiết t à n tú tài trương hư ơ ngạo n g nằm ở trên đó r ê n la không ngớt truy mệnh thọ thương đao tẩu chẳng biết bản thân không thể nào chạy lâu được dưới trời mưa như vậy nhưng mà ở trong vòng năm dặm quanh đây dân cư đặc biệt thừa thớt đồng thời chàng cũng không thể nào lưu lại nhà của những gia đình bình thường được Bởi như vậy sẽ liên luyện đến tính mạng vậy sẽ chuyên ủ a bọn ọ Gọi Trọng Trọng Phụ pháp chỉ nhà thế chàng chủ chân thủ đánh vụ cận có Môn Sơn Trang Môn người ta dùng nội giai chân lực, trọng thủ pháp đánh bại. Hiện nay sự vụ ở trong Trang một lầm Tây Tây ta già võ là Lão lực giai bại sự Đã đ bị ở ề là do t â Môn Một kim công đôi Hành chính cũng là được xưng là đệ nhất cầu được giải giữa tử quyết tà Tuyệt t đối và là là sự đệ r giang hồ Chuyên mệnh chạy đến tây môn sơn trang chàng chạy tới trước cửa của tây môn sơn trang gió mưa đã ngớt dần nhưng mà chàng cảm nhận được đối phương cũng là sắp đuổi tới gần đến nơi giả sử như lúc bình thường thì đối với khinh công của chàng mặc t ă m cấp cấp tuyệt đối là không thể nào truy tung xong rồi chàng đã trúng một chỗ trưởng thương hai chỗ đào kiếm khiến cho võ công của chàng giảm đi một phần đáng kể chàng phục lực g õ vào trong cửa sắt trong l ò n g thầm nhủ mình may mắn vì nước mưa đã gột dựa đi hết vết máu chuyển mệnh cho dù là có cổ độc nhưng mà dựa vào hiệp danh của gia cát tiên sinh chưa chắc y đã không bảo vệ được chàng hồi lâu sau mới có người cầm đèn ra mở cửa một gái gia đình đèn nhắc lên cầm ô, nhắc đèn lên trên chiếu về phía tên gia đình vừa nghe thấy người của gia cát tiên sinh tới lập tức quay người chạy vào trong thông báo Tình còn lại, liền bước đến bước lại đỡ một bên mệnh, đồng quan nói. thương trùy thời tâm Vết chốc ủ a ngài nặng là lắm có a sao y Trùy không? khí, lại cười khổ. Không sao đâu. Có điều, nếu như có kìm mệnh thầm chân như thương dược, vậy thì vận nếu càng t vậy cười có có dược, đâu, lại điều, t Một h sau tên gia đình vừa n ã y và một vị công tử mặc cầm y đã chạy ra chỉ thấy cầm y công tử đó không hề mang theo ô nhưng mà mưa và những hạt mưa khi rơi đến gần y đều b ắ n ra tứ tán bốn phía một giọt cũng là không rơi vào người hiển nhiên công lực của người này thuộc hạng cao thâm khôn đường t r i mệnh miễn lực nói tây môn công tử cầm y nhân bước đến đỡ t r i mệnh rồi nói các hạ là ai t r i mệnh lại cười thảm ta là đ ệ tử thứ ba của gia cát tiên sinh t r i mệnh tây môn công tử thoáng chấn động vội vàng nói nhanh a thọ người đi lấy kim thương dược và vải sạch a phúc m a u đi dọn dẹp mai x ư ơ n g để đón khách chị mệnh đưa mắt nhìn căn nhà đá được gọi là mai sương chỉ thấy ba mặt đều là tường đá một mặt là cửa cánh cửa đã mở rộng tây môn công tử đang cười cười đứng bên trong chị mệnh cúi xuống nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận của mình lại cảm kích Tây môn công tử tạ trượng Tây tử Tài huynh không trách Tài hạ không biết tự lượng sức, Thì xin hãy nói ra kẻ đã đả thương huynh huynh chuyện chuyên môn môn mỉm mệnh công công không không nghĩ Nếu như huynh lượng xin nói cười có cứu được giúp gì Đa đã đâu đã đả ra lại hạ hạ hãy kêu sức kẻ đôi xong câu này nhất định là sẽ không buông tha cho hắn chị mệnh lại cười khổ đánh nhau với người ta bất hạnh bị thương chuyện đó là chẳng có gì bất bình thường hết tại hạ là không dám làm phiền tới công tử tây môn công tử đột nhiên nói Để Đài đã đào đao đao đại Đông tại hạ xem có vết thương một rất Thì Vết trưởng sau lưng của huynh xem ra thì thù hạ lưỡi phải miều miến giống Huynh như Chị không Huynh như xem Xem Nam có của sắc cường của của Vân lưng Sơn Dừng bén nên loàn ấn gây sau ra là là do là sợ ở về không biết t ai h ạ nói như vậy có gì là sai chim m n h m ỉ m c ư ờ i nhạt n h a o <cười> n h ã n l ự c của c ô n g tử q u ả n h u ô n l à phi phạm. t r o n g l ò n g l ạ i t h u m k h ô n g phục đối p h ư ơ n g l ú c n à y A Thọ đột n h i ê n chạy tới. n ó i vài c â u vào tay của t luôn l ô n c ô n g tử. s l u mặt của h ắ n khẽ b i ế n đổi. Rồi l ạ i mỉm cười n ó i <cười> Đêm n a y t h l u sự l à l y kỳ. t u i hạ l ạ i có khác u n ữ a rồi. c h n m u n h l ạ i n luôn l u n g tâm n i ệ m c ô n g tử... tây môn công tử lại lắc đầu cười nói <cười> huynh không cần phải nói nếu như là kẻ đến truy sát huynh đài tài hạ sẽ tự có cách để thoái thác nói là không biết chị mệnh nói vậy tất cả là làm phiền công tử tây môn công tử lại cười cười, <cười> đâu có gì hết những chuyện như vậy tài hạ là còn gánh vác được nói dứt lời thì y đã quay lưng bỏ đi chị mệnh nhắm mắt liệu thương một hồi c h ư ớ ngực đã bớt đau đớn hơn trước một chút hai chỗ bị đào chém cũng đã được cầm máu vết thương ở eo hông chỉ là vết thương ngoài da nhưng mà vết chém ở đầu vai thì đau đớn nhập cốt mỗi một lần cử động đều là đau đớn khôn tả lúc này tây môn công tử đang cười tươi nhiều hoa bước vào người đến quả như là hung thần ác sát nhưng mà tại hạ đã đuổi ý đi rồi c h ỉ mệnh tự hồ như đã nhấc được một tảng đá lớn đang đẻ trước ngực chẳng nói đào tạo công tử đã tương trợ tây môn công tử lại cười cười chị mệnh h u y n h liên tiếp chúng hai đao một chiều g mà vẫn chạy được đến bản trang thực sự không hề dễ dàng chị mệnh chỉ cười ảm đạm chẳng nói gì lúc này a phúc mang đến một bộ y phục mới bước đến phía sau chị mệnh đại gia mời thay một bộ y phục mới để tránh bị lạnh chị mệnh quay người lại cười cười bất tất y phục này ta đã mặc quen rồi a phúc k i ề n trì nói nhưng nó đã ướt hết cả rồi chị mệnh đang định mặc vào thì đột nhiên thấy dáng vẻ của a phúc có điều gì đó khác lạ không cầm được đền đưa mắt nhìn kỹ hơn chợt thấy trong mắt của a phúc hiện lên hình ảnh của tây môn công tử cầm sông câu kim quang sáng n g ờ i đứng sau lưng của mình sông câu lóe lên cùng lúc bổ xuống chị mệnh vội vã chuyển thân kéo a phúc ra phía sau lưng của mình rồi lao về phía trước nhưng mà chỉ được vài bước thì vết thương còn lại đã bật máu đau đớn khôn tả chẳng vịt tay vào trong tường mới là không bị ngã xuống sông c ầ u của tây môn công tử nhất t u t nhất xuất tất sát hiện giờ đã không thể nào thù thế bổ thằng vào người của a phúc a phúc kêu thảm lên một tiếng ngã lăn xuống đất chỉ mệnh bởi vì vết thương chưa khỏi cho nên vô phương phản kích c h ỉ hổn hển nói người tây môn công tử một k í c h không chúng lại thở dài i <cười> gia tử, võ lão đại và trường tài liên đối nổi với Quả cảnh như Chẳng quản trường cũng không mình n trách thủ phó là lão lão là và Mà cơ g tử tú một Võ chị mệnh đã khôi phục lại sự bình tĩnh cười lạnh <cười> hóa ra n g ư ờ i cũng là một trong mười ba tên hung thủ đó tây môn công tử lại cười cười, <cười> ta phụ trách liên lạc ở phía nam ngoài trừ tiết ma đầu ra thì còn có quan lão gia tử miêu cương lão mạc trường tú tài võ thị huynh đệ đều là do ta liên hệ hết chị mệnh nói n g ư ờ i loại người như ngươi tây môn công tử lại nói Vậy chị mệnh ộ một đội t dứt thì đã thấy tre người bạn ngươi người giống như bóng ù linh, gặp bước Lời cũ cho của Chị mũ vào. vậy? vừa y đã đầu m giống như tim ngừng đập người này mặc áo tơi đầu đội mũ tre lưng đeo loan đào không phải là mặc tam cấp cấp vậy thì là ai Tầy một tử tìm Ta trong thạch thất của ta rồi. Vì vậy là muốn tới thăm ngươi một chút. Chị tường, này đây vậy muốn mệnh công khách cần, của Chị không nói, đến ngươi. nói ngươi đang ngươi rồi rồi. Vừa vị vì Vì vào dựa là là ở đột nhiên a thọ tất cả chạy đến nói vài câu trong tài của tây môn công tử tây môn công tử thoáng biến đổi sắc mặt lại quay sang mạc tam cấp cấp, cấp. Trường Tự hắn q u A y lại sao? A thọ ạ cúi n kính đáp. Có hai tên thanh niên g công cũng rộng. Trường hai hắn lạnh. lạnh đáp. đưa Có Mặc cấp cấp cười tới. tạm Tây môn công tử là lấy mình đáp vâng đoạn lại quay người chạy đi tây môn công tử quay sang t r ù y mệnh nói xem ra bạn cũ của người lại thêm một người nữa tới rồi chị m ệ n h lại cười khổ một người bạn cũ đã đủ nhiều rồi đôi người khó mà tìm được một hai chi k ỷ không n g ờ đêm hôm nay lại có tới ba người tây môn công tử lại cười nói nghe đồn võ lâm tứ đại danh bộ cơ t r í tuyệt luân nhưng mà đêm hôm nay thì dù là n g ư ơ i có lạc giá cát tiên sinh đi nữa thì người cũng khó mà thoát được chị m ệ n h cười cười vậy đây gọi là vào lầm hắc điếm không t r á c h được ai hết t â y m ô n công t ử l ạ i c ư ờ i l ớ n <cười> hết đ ê m n a y thì v õ lâm t ứ đ ạ i d a n h bố s ẽ c h ỉ còn lại ba mặc t h m c ấ p c ấ p l ạ i h ư l ạ n h ba sao Cũng lê c h ẳ n g còn bao lâu nữa đâu lúc này t ừ s a u lưng của tây m ô công n t ử xuất h i ệ n m ộ t người người này k h ô n k hiệp bước v à o Vừa t h ấ y t r ị m ệ n h á n h mắt là l ộ i s a vẻ o á n đ ộ c r ồ i c ư ờ i â m h i ể m nói lúc này t ừ s a u lưng của tây m ô công n t ử xuất h i ệ n m ộ t người được Tựa người ơ i phiên phiên i phúc phúc như thế nào, g c u ố c ù này g l cũng được không thoát t a chính ủ a ta. Người này c thị thiết tản tú i tài trương hương ngạo toàn thân ướt đấm ánh mắt lội ra vẻ l a n g độc vô tận t r ư ơ n g hương ngạo vừa thấy mạc tam cấp cấp đã oán hận nói <cười> Còn có cao chết Mạc Cấp Cấp chỉ ngươi, thương ngươi không hề để ý tới. Nếu như không phải là có hai tên thành niên không đớn lệnh tiếng chẳng nói lời nào. tới. phải hai biết trời rồi. lời tao thọ đất ta thì ta Tàm một đau hề hử mà là dày về để đỡ đây, đã đó ý vì t r ư ơ n g hương ạ o đối với y là cũng có hai phần úy kỵ cho nên là cũng không dám thái quá tây môn công tử liền lên tiếng giảng dạy Thôi như mạc tới Trương rồi đem cái chuyện đó đi cáo tố với thủ lĩnh sau cũng được trương hưng n g ạo nghĩ thấy cũng đúng đại phải cố nén cơn giận xuống tây môn công tử lại nói hai cái tên đưa người tới đây ta đã bảo a thọ đi giải quyết rồi Trương Dết tốt Tránh cho chúng hỏi này, hỏi mất thời Tây tử trùy lượt Trùy quét mắt một Hương ngươi Ngạo không động dùng nói cũng chúng này nọ gian môn công sang mệnh đến mệnh vòng giờ hề chê cho hỏi hỏi chắc cả là quay bây Vậy Cửa phòng đã bị chặn kín, không có chỗ nào có phòng Không kín nào đã bị t h thoát ể đ ư ợ c Chẳng h bền t ờ dài một n g c hương u n chiến bị tử chiến tại、đây. Tây môn công tử lạnh đây công cho ngạo Trường nói Hắn đã không giết chết bọn chúng Thì ra là lão nhỉ không chết hạ khi chuyện Nhưng nhất thời bất cần, Cho h bắt bọn tên này quan sống cẩn nên quan lão gia tử đã bị lão đại dùng đã đại đã đại đã đại lão lão lão lão lão giết giới gia gia tài biết sát Ta tử bất tử của độc bị bị vì ra sau là là lão Mà và mà võ võ Về võ võ ám Lão là cũng Tây o lão do Cho à là này n đánh nên cũng tên được đại cách chết ra Ta một Giết võ lão sơ ý bị không môn công tử nói Ta vốn là cũng liệu định chỉ phái người võ lão đại và quan lão gia t ử đi là cũng đủ đối phó với cái tên bộ khoái này rồi nhưng mà rồi lâu lâu là không thấy các người quay lại ta lại không yên tâm cho nên mới bảo lão m ặ c đi xem như thế nào Kể ra trường h ì y cũng n xem i Ta hưng thấy quái của ờ <cười> ạo nói Tuy giết ta là hắn không chúng Nhưng người của mạc tam cấp cấp lấy đoàn đào ra cầm tay nhìn truy mệnh lại cười lạnh <cười> Vậy mấy thì tránh ta xem người tránh được đào của、ta. lời còn chưa dứt thì đào đã phi xuất đột nhiên có tiếng người hừ lạnh một bóng nhân ảnh đang dài người bay tới loàn đào liền cắm thẳng vào người của y người kia liền rơi ngay xuống đất loàn đào cắm vào trước ngực nhìn lại thì chính là a thọ thành loàn đào sau khi cắm vào người của a thọ thì vốn sẽ bay ngược về phía mạng tầm cấp cấp nhưng không ngờ lại có một bóng người khác hạ thân xuống một tay đặt lên trên trôi đào hồi lực của loàn đào liền bị hóa giải đào vẫn lưu ý ở trên thi thể của a thọ Người hóa giải hồi vừa hóa l ự chỉ của loan đao này i nhiên già, thời thời gian chuẩn xác để phá hồi ệ n danh bằng không đúng dùng chuẩn trong khoảng chuẩn hồn bức nguyệt khí thể chấp phá, h là làm lực một ám xác, xác sao đao bức đạo có cơ, được. c để thấy người vừa đặt lên trên chuôi đao là một thanh niên nhân m i thanh mục tú á n h mắt sắc bén từ phần bụng t r ở xuống chẳng có gì hết là một người bị phế hai chân mặc tám cấp cấp một chiều mất đào trong lòng lại vô cùng kinh hái chỉ mệnh vừa thấy người này đã vui mừng như điền Đại sư huynh. thanh niên nhân ghìa là cũng quan thiết nói tâm sư đệ chúng ta đã đến muộn khi cho đệ phải thọ thương rồi người này chính là thủ lãnh của võ lâm tứ đại danh bổ vô tình m ặ c tàng cao cấp, cấp tức giận nói thì ra chỉ là một tên tản phế chị mệnh lại cười lạnh <cười> người đã gặp một vị ám khí đại sư chân chính bao giờ chưa tây môn công tử lại cười quái dị <cười> cho rằng chỉ với một mình ngươi Ngươi nghĩ có trường h ể cứu c con Đột nhiệt, tiếng ạ h n cắt lên. hương còn ta nữa. Chỉ thấy Chỉ một thanh niên tuấn tú, thần sắc lạnh lùng đã c cửa từ bao giờ. Chị ngạo nói. há hốc mồm nói các ngươi <cười> thì giá các ngươi là vô tình và lãnh huyết kịp thời tới đây cũng là do xảo hợp hai người sau khi từ biệt ra cát tiên sinh lên dùng khoái mã rời khỏi kinh thành đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của truy mệnh hai người đã lần theo ám ký do truy mệnh lưu lại để tìm đến được khách điếm nhưng mà sau khi truy mệnh thọ thương đào tẩu thì là không kịp lưu lại ám khí cho nên là bọn họ đã mất đi tông tích của chàng Vậy nhưng câu nói, thiện trùng cũng chẳng hữu chút câu ác đầu, sai. một đáo báo, là Trường Hương Ngạo vô ì truy sát truy Tam thương. Tam chết theo truy、mình. Tấu đuổi y, sự sống mệnh mà Mạc Mạc mặc mà mệnh. hắn bị bỏ bảo Cấp cấp Cấp cấp của lúc đả đó đó lại ở v tình và l ã n h huyết lại tìm tới. tìm vừa ô tình huyết lãnh và v thấy chiếc hồ lô lăn lóc ở trên mặt đất liền biết ngay là đồ vật của truy mệnh truy mệnh xưa nay yêu d ư ợ u như mạng vậy mà bây giờ chiếc hồ lô cũng phải bỏ lại h i ệ n nhiên là tình thế đã thập phần nguy cấp hai người liền chạy tới hỏi thăm t r ư ờ n g hương ảo trương hương ngạo không trả lời gì mà chỉ yêu cầu hai người đưa hắn về tây môn sơn trang cả hai hội ý một hồi rồi thừa cơ hắn về lại hỗn nhập và o quan sát không ngờ sau khi tới tây môn sơn trang thì trương hương ngạo liền chạy vào bên trong luôn một tên gia đình định âm thầm giết chết hai người nhưng mà hắn làm sao l ạ i đối thủ của hai đại danh bộ được sau một chiêu liền bị chế phục hai người truy vấn hắn một hồi rồi vội vàng chạy vào trong thạch thất vừa kịp cứu lấy truy mệnh một tính mạng vô tình lại cười lạnh <cười> đột nhiên sông câu vùng ra bổ thẳng xuống đầu của truy mệnh lúc này đột nhiên có một bóng người lướt tới tây môn công tử cảm thấy trước mắt hoa lên một người đã đứng thẳng ở trước mặt của hắn tự bao giờ chính thị lãnh huyết tây môn công tử dựng ngược sông câu móc về phía lãnh huyết lãnh huyết dựng kiếm lao thẳng tới lưỡi kiếm tự như là một con độc xà nhanh như thiểm điện xuyên qua giữa sông cầu đâm thẳng về phía của họng của tây môn công tử tây môn công tử sắc mặt biến đổi vội vàng tung mình bay giá xa hơn trượng để tránh né một kiếm nhưng mà lãnh huyết lại là đã đến trước mặt của y một kiếm nữa lại đâm tới tây môn công tử vội vã đưa kim t ợ kim cầu lên đỡ lãnh huyết lại đâm thêm một kiếm tây môn công tử lại dùng kim cầu đón đỡ kiếm càng lúc càng nhanh kim cầu ở trong tay của tây môn công tử cũng càng lúc càng nhanh hai người một công một thủ chỉ nghe những tiếng đ i n h đ i n h đàng đàng liền miền bất tuyệt không ngừng toàn thân lánh huyết biến thành một đạo kiếm quang tây môn công tử cũng hóa thành một vùng câu ảnh chiến cuộc của hai người giờ đã đến độ n a n nhân phan giải Tây môn công tử vừa động, tàm thành thành tên trên Thọ. tình trắng thiểm môn mặc muốn mình, mình, mục công vô động, cũng động, hắn bình danh loàn vẫn Hắn động, lên ngận đầu, quang quay trắng giống như thiểm điện. cấp cấp của của vừa vừa A quay đào đầu, là lấy khí lại lưu lại Để được cho mặt tàm cấp cấp khé giật mình. Dường như là hắn cảm giác tục khẽ mình như hắn như hắn mặt tàm giật tiếp Dường rằng Nếu vẫn là ba ổ người l o tới thì Vậy n mươi năm trước khi còn chưa gia nhập liên minh một ư ơ i ba tên hung đồ m ặ t tam cấp cấp chưa có được bí kíp hồi hồn bức nguyệt đ à o nhưng mà ở m i ê u cường hắn đã oai chấn m i ê u cường đó là nhờ vào chiếc mũ này vô tình lạnh lùng nhìn hắn toàn thân buông lỏng mời ư ngón tay r ố i thẳng bây giờ chẳng giống như là một cây c u n g đã lên đạn chỉ chờ xạ thủ buông tay là sẽ lập tức xạ kích trường hương n g ạ o ở bên này cũng là vùng thiết tản tấn công vào sau lưng của l ã n h huyết trước nghe một người cười lạnh Lão cho bằng hiếu, để tiếng a t p ơ i Tiếng một lúc. vang lên thì cước cũng đã tới nơi trường hương n g ạ o tránh né không kịp vội vàng đưa thiết tản ra ngạnh, một... ừ, ngạnh tiếp một chiều hai người đều bị chấn lui hai bộ Vết v thương trên a cấp cấp ý của chàng muốn nói nhắc nhở vô tình và lánh huyết không cần phải nương tay mà o toàn lực hạ sát thủ từ khi truy đuổi vó thắng đông đến bây giờ chàng biết rõ nếu như muốn sanh cầm những kẻ này thì e rằng khó lại càng thêm khó Trường truyền Hương Ngạo nghe Thì mặc tầm cấp cấp và vô tình đều đang chờ đợi thời cơ chờ đợi đối phương lơ là chỉ cần đối phương lơ là một chút ám khí của bọn họ sẽ toàn lực thi triển đoạt mạng của đối phương trong nháy mắt Mạc tam cấp cấp nổi danh miêu cường, sát nhân vô số. Mỗi một mà mặt Trầm muốn thêm một mà một mệnh một lại cấp cấp cường trước của trước còn chấn cả chờ chút cặp còn có cặp cao Chuyên cước Sát sát thấy thoát sát thủ thanh tự tĩnh trọng, trong tung danh ra nữa hai gia ra bay đấu phương phân nổi nhân lần nhân kinh hoàng Nhưng vẫn không thoát ra khỏi thủ của hắn Nhưng mà niên Nhân hắn vẫn bình định hơn cả hắn Hắn vốn là muốn chờ đợi thêm một chút nữa, Nhưng khi đối hái khỏi đợi hồ hạ đều số sợ vô Và là là Đã đá ở ở thường r ư n g hư ngạo. thế r m ệ n trúng đ của và truyền t ư nhưng n trường、hương、ngạo g hư mà một một trì phải thương mệnh g nhưng thương trường、hương、ngạo lại càng nặng hơn. Thường hơn. hư thế mà mắt vết trì ở của của lại m ệ n h tuy rằng không nhẹ nhưng mà một c h â n của trương hương ạ o là cũng thập phần không linh hoạt hai u tuy nếu y ê n mệnh thương nhỏ hông, công phần, không tháng đông thì là còn phong thêm một giảm chỉ phải thì phải thế hạ phòng, hoặc là bình thủ, có chứ công c bị bớt vết một võ với võ vào võ rơi ở eo là là là là đối đổi ủ Trương thì một Hương Ngạo này thì vẫn chẳng kém xa a bậc.、Hai、người đánh nhau một hồi sau ba mươi chiều chị mệnh đã đá bay thiết tàn của trương hương n g ạo Trương bắt thế rơi Hương Ngạo phong. hạ vào đầu mạc tam cấp cấp vừa thấy biết rõ nếu như không xuất thủ đội t r u y ề n mệnh này giết chết t r ư ơ n g hương ngạo xong sẽ đến trợ giúp vô tình lúc đó hai đánh một chỉ sợ lại càng khó ứng phó vì vậy hắn lập tức xuất thủ chiếc mũ tre xoay tròn bay ra hắn vừa xuất thủ vô tình cũng là lập tức xuất thủ địch bất động ta bất động địch muốn động ta sẽ động trước hai người đều là đại danh giả ám khí trong võ lông đường kim mũ t r e bay ra thì cùng lúc vô tình cũng k h ẽ động thân hình bảy ngọn liễu diệp phi đào bay vào bắn vào trong mũi chè bảy ngọn phi đào đều rơi xuống đất mũi chè vẫn y như trước bắn về phía vô tình vô tình không biết võ công chẳng có thể tránh được chiếc mũi chè đang xoay tròn trong phòng này hay không vô tình không hề tránh né chỉ thấy chạy tay của chàng vẫn nhẹ n ằ m hạt thiết liên tử liền bắn vào trong mũi chè chiếc mũi chè k h ẽ lắc nhẹ nhưng mà lực xoáy vẫn làm cho thiết liên tử văng ra tứ phía nó vẫn lao về phía của vô tình vô tình thần sắc bất biến hai quả thiết đảm lại phóng ra bắn vào chiếc mũ chè. lúc này mũ chè đã cách đầu của vô tình không xa lắm hai quả thiết đảm cũng đã bị bật ra xa nhưng mà mũ chè cũng đã bị dừng lại một thoáng mũ chè sau khi dừng lại dư lực vẫn còn liên tiếp lao về phía vô tình vô tình khé biến đổi sắc mặt m ư ờ i quả thiết tật lê lại xạ ra lúc này mũ chè đã đến gần đầu của c h à n g hết sức m ư ờ i quả thiết tật lê chạm vào mũ chè đều bị bắn bay tứ tán song kình đạo của mũ chè cũng đã hoàn toàn bị cản lại lần này đến lượt sắc mặt của m ặ c tam cấp cấp biến đổi hắn vội vàng đưa tay vẫy mạnh mũ tre lập tức bay ngược trở về một k á c h bất thành hắn đành phải xuất chiêu lần, lần thứ hai vô tình đã dùng bốn lần pha ra ám khí với hai mươi b ố của ám khí mới chặn được một k á c h này của hắn mũ tre vừa bay về vô tình lập tức phản kích chẳng không để cho mũ tre bay trở lại vào trong tay của m ặ c tam cấp cấp bà ạ chiếc thiết kê c h ả o bay tới đập chúng vào trong mũ tre mũ chè khẽ lắc lừ nhưng mà dư k ị n h vẫn chưa tiêu nhưng vẫn bay về phía của m ặ t tam cấp cấp vô tình dừng tay hai mũi tiêu kìm tiêu phá không lao tới p h á ra sau lưng nhưng mà đến trước kích trúng chiếc mũi chè vào lúc đó cách m ặ t tam cấp cấp khoảng ba thước mũ chè kìm tiêu cùng lúc bị chấn bay m ặ t tam cấp cấp sắc mặt đại biến phi thân đuổi theo mũ chè thân hình của hắn vừa bốc lên vô tình đã xuất đào đào vạch sang một đường trên không trùng Mạc tàm cấp cấp còn trên người ở không kích h i bắt được thì thôi một kích tất sát mặc tầm cấp cấp bắt được mũ tre bây giờ cũng vô dụng sinh mạng đã rời khỏi nhục thể hắn c h ậ m chậm ngá xuống hai mắt lùi ra như một con cá chết trợn đến, n hai ì tình. Vô tình n người chết nhiều vô số, nhưng nào vẫn như vô Vô vô thấy chết rất ít thấy chết tạm khi khó h đã cấp cấp. rồi coi mạc số, mà mà là kẻ người đều là ám khí cao thủ thuộc hàng nhất đẳng phòng là người sử dụng ám khí tất là sẽ xuất thủ lang độc tận khả năng định một kích giết chết đối phương vì vậy chỉ cần một loại người nhất kích tất sát đối với nhau cho dù là võ công cách nhau không xa lắm nhưng mà thắng phụ sẽ là p h ầ n định rất nhanh kẻ thắng sẽ sống kẻ bại sẽ chết chỉ cách nhau lãnh huyết vừa xuất thủ đã chiếm được thượng phong nguyên nhân bởi vì kiếm pháp của chàng rất kỳ ảo thần tốc và ngụy dị tây môn công tử vừa bắt đầu đã xuất thủ không kịp chỉ có thể đón đỡ mà thôi Nhưng mà m sau ộ trong hồi, thể Tây Tử Môn Công tử đã có thể đoán có đã a phần n à kiếm pháp quái pháp dị của l ã h huyết. t r o n võ lâm danh vọng của tây môn công tử âu dừng cốc tuy không bằng đông bảo tây trấn và nam trại cùng bắc thành nhưng mà võ công tại cao hơn tứ đại thế gia chủ nhân của tây môn x u â n trang đích thực là võ lâm kỳ tài tâm lang thủ lạt ngộ tính rất cao Khi kiếm. định được thức của lãnh huyết thì đã tiếp được chừng tiếp mà Môn Tây Tử trường Công đoán được của được đã Chỉ nghe những đình đình tiếng lãnh i tiếp kiếm nhiên kiếm ề n vang lên trong không khí, không ngừng nghỉ. Đến kiếm thứ 242, song cầu của tây Môn Công trường thứ Tây Tử đột nhiên móc chặt trường kiếm của của lấy l khí, móc cầu huyết Hai người toàn h hồn hền. Lãnh huyết ở t lực rút kiếm tây môn công tử thì cũng toàn lực giữ lấy kiếm lãnh huyết không rút kiếm ra được nên biết đôi m ắ c cầu này của tây môn công tử là do tham gia vào liên minh m ộ ư ơ i ba hùng thủ mới có được năm xưa lão t i ê n bối trường tý thần ma đại phá tế môn kim đào c ũ n g chính là dựa vào đôi s o n g câu này đó Lãnh huyết xuất kiếm lực mạnh, kiếm lãnh huyết lập Xong, lầm lớn đã không môn công vẫn mạnh Thanh trường mỏng manh đoạn Xong môn công trường huyết huyết phạm phải Hết xuất Tây bày kiếm kiếm tử tức tây tử một sai gấy được của